này đầy rẫy nguy hiểm hoặc có thể biết trước số mệnh của mình. Vậy thì có khả năng 90% con người sẽ được sống vui vẻ. Lúc này đây, Tô Di vô cùng vui vẻ. Cô nhận được một món quà sinh nhật thích nhất từ trước tới giờ. Ngoài nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bạn, thì bản thân món quà đó rất cao quý và nho nhã khiến cô say mê. Cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ. Chuẩn bị giờ, chờ đón giây phút hoa quỳnh Ở rất khó bắt gặp kia Nhưng đúng lúc này Tiếng chung điện thoại vang lên Cô thầm lầu màu Không hiểu ai đêm hôn khuya khoắc thế này Còn gọi điện thoại cho mình Vừa nhìn thấy số điện thoại Phát hiện đó là số lạ Cơn giật không hiểu từ đâu kéo tới Lẽ nào là tay bịp di động kia Cô không bắt máy Tiếng chung điện thoại réo không ngừng Cuối cùng tôi duy không chịu được Liên cành lấy điện thoại hát tướng lên Ai thế? Nửa đêm thế này định tìm đường chết hả? Nhưng từ đầu dây bên kia Vọng lại giọng nói rất khuyến rũ Xin lỗi đã làm phiền em Tôi là Kiều Chí Hiên Lần trước tôi và em đã từng nói chuyện Tai của tôi di bỗng đỏ lận lên Cô ước có thể đâm mình một dao Vì đã để Kiều Chí Hiên chứng kiến sự thô bạo của mình Cô ngay lập tức trở nên dự dàng như cù non Nhưng cũng cảm thấy nếu thay đổi rõ quá cũng không hay Cô vẫn cầm điện thoại không biết phải nói gì mới phải Việc này Anh Kiều à, thật ngại quá Tôi cũng không ngờ anh lại gọi cho tôi Tôi cho rằng là bọn vớ vẩn Cô bố rối giải thích Từ bên kia đầu dây vọng tới tiếng cười thông cảm của Kiều Trí Hiên lại văn vẫn bên tay không là do tôi mạo muội tôi vừa mới biết hôm nay là sinh nhật em nên mới đặc biệt cợ điện tới chúc mừng sinh nhật cho anh biết hôm nay là sinh nhật tối? tôi tôi duy vô cùng ngỡ ngàn hôm đó em muốn say rồi nói với tôi tiếc là tối nay tôi bật không đích thần tới tặng quà được có thời gian tôi nhất định sẽ mặct bù Lòng Tô Di xứng rơn Rồi cô trột dạ không hiểu hôm đó uống sai có chót làm việc gì xấu xa không Kiều Chí Hiên nói xong câu đó liền cúp máy Còn lại một mình Tô Di tràn trọc trên giường Cô thậm chí còn quên luôn cả việc hoa quỳnh sắp nở Cho nên khi cánh hoa bung ra Từ bên trong lộ ra một con mắt đang hàng học nhìn xung quanh Tô Di đã ngủ khỉ Cô hoàn toàn không biết những việc xảy ra bên cạnh mình Bông hoa đó chỉ còn biết cục hứng héo rụt Hôm sau khi tôi di tỉnh lại, tâm trạng rất tốt Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đẹp mê hồn Cô có cảm giác mọi thứ đều rất thuận lợi Việc làm ăn tốt, buổi sinh nhật hôm qua nhận được món quà như mong đợi Rồi còn nhận được lời chúc mừng của Kiều Chí Hiên Nghĩ tới đây mặt cô đỏ rần Dường như anh chàng Kiều Chí Hiên kia đang theo đuổi cô Còn nói sẽ tặng quà cho cô nữa chứ Cô vừa cười ha hả vừa đi về phía phòng tắm Cô đã quen sáng nào thức dậy cũng tắm để bản thân hoàn toàn tỉnh táo Tắm vào buổi sáng có thể khiến người ta duy trì tâm trạng tốt cả ngày Cô bước vào phòng tắm rồi bật nước trong bồn Điều dễ chịu nhất chính là ngâm mình trong bồn tắm Không nghĩ ngợi gì Hơi nước bao phủ khắp nơi Tô Di cởi hết quần áo rồi ngắm cái bột thon của mình trong gương. Còn ngon chán. Không có mỡ thừa. Phụ nữ ai cũng muốn ngắm mình trong gương. Thường thì phụ nữ khắc khe hơn nam giới về điểm này. Cô vừa ngân nghe một bài hát, vừa đứng trước gương đánh răng. Cô quen đánh răng trước khi tắm. Mùi trà thơm thoang thoảng của kem đánh răng red khiến tâm trạng cô càng tốt hơn. tôi Di đánh mãi, đánh mãi. Rút bàn chải đánh răng ra, cô có cảm giác trong miệng có một sợi tóc Trên bàn chải đánh răng tại sao lại có tóc? Cô nhổ hết bọt đánh răng ra, rồi rửa sạch bàn chải màu xanh lem Cô cuối đầu nhìn kỹ, phát hiện trên bàn chải có rất nhiều tóc Cô thắc mắc kéo tóc ra khỏi bàn chải, không hiểu mối tóc này ở đâu ra Đây rõ ràng không phải là tóc của mình, bởi tóc của mình không dài cũng chẳng đen thế này Cô cuối đầu kéo sợi tóc đó ra, nhưng càng kéo lại càng dài, lúc này cô bắt đầu khoảng hốt, không những thế, cô còn cảm nhận được có thứ gì đó trên đỉnh đầu mình. Cô ngẩn đầu lên, nhưng không nhìn thấy gì rõ ràng do trên mặt gương đầy hơi nước. Cô dơ tay lau chỉ một lát sau, mặt gương sáng rõ hẳn lên. Bỗng tồ di nhìn thấy có hai bàn tay trên bồn rửa mặt, còn cả người cô là ở giữa hai bàn tay đó. Tôi di hoãn hồn. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không dám độc đại, không dám gao thét, cũng không nói được gì, thậm chí còn chẳng dám thở nữa. Cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ chăm chú nhìn mặt gương. Hai bàn tay vẫn ở đó, có điều rõ hơn trước. Hai bàn tay đó rất sống độc, nhưng trên đó bê bét máu, lại không có móng tay. Tôi dì cảm thấy mình dường như ngạt thở Nhưng sự việc khủng khiếp hơn đã phát sinh Tôi dì nhìn thấy sợi tóc trên bàn chải đánh răng hóa ra Buông từ trên không xuống Vậy thứ gì đang ở trên đỉnh đầu mình Tại sao lại có tóc từ trên đỉnh đầu mình buông xuống Lẽ nào có ai đó đang vòng tay ôm mình vào lòng sao Tôi dì sợ tới mức chẳng thể nghĩ được gì Cô không ngừng an ủi bản thân đó chẳng qua chỉ là ảo giác Bảo giác mà thôi Cô thấy hai bàn tay kia dừng ngửa lên Rồi hướng lên trên Và đầu cô càng ngày càng ngứa Lẽ nào hai bàn tay đó muốn gội đầu cho mình Cô muốn kêu cứu Nhưng lại không thể thét lên được Muốn chạy cũng đã không thể động đậy được nữa Có thể nhìn thấy rõ ràng Bàn tay đó đưa lên Rồi rời khỏi mặt gương Lúc này Bên ngoài cửa vọng tới tiếng chuông Có ai đó đã bấm chuông cửa tôi gì lập tức cảm thấy nhẹn cả người Cô đã có thể nhúc nhích được Cô liều mạng lùi về sau một bước Tiếp đó thét lên một tiếng rồi quay người chạy ra mở cửa Vừa mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài Cô nhảy bổ tới, rồi ôm chầm lấy người đàn ông đó Nhưng... nhưng... mình... mình... mình vẫn chưa chuẩn bị xong Đó là giọng chung nguyên Anh đang nghĩ về chuyện tối qua vẫn chưa mời Tô Di ăn một bữa ra trò Hôm nay anh tới chuột tội Mới sáng sớm đã tới mời cô đi ăn cơm Nhưng không ngờ lại được đối đãi thịt tình như vậy Vừa mới mở cửa đã được ôm người đẹp vào lòng Anh bụn rũn trước sự tiếp đón nằm nhiệt này Bây giờ Tô Di mới nhận ra trên người mình không hề có mảnh vải che thân Cô ngược ngồm đỏ mặt chạy tới ghế sofa quấn tạc khăn tắm lên người. Không ngờ người cậu đẹp như vậy. Trung Nguyên trêu. Lúc này ngoài pha trò ra. Thật chẳng biết phải nói sao nữa. Sau khi Tô Di quấn khăn tắm xong, cô dơ tay chỉ vào phòng tắm miệng lắp bắp không nói nên lời. Trung Nguyên biến sắc khi thấy bộ dạng của cô. Anh vội chạy tới phòng tắm nhưng chẳng thấy gì cả. Có hót. Người. Tôi dì khó khăn thốt lên hai từ. Nhưng cô lại chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu của Trung Nguyên. Có người thật đấy. Ở đằng sau mình mà. Một đôi tay. Đặt lên người mình. Tôi dì đã hoảng loạn tới mức không còn làm chủ được mình. Thật ra trong lòng cô cũng rõ đó không thể là người. Bởi làm gì có ai không có móng tay mà vẫn coi như không có chuyện gì như vậy chứ. Bàn thân cô rung bắn Cô dính chặt lấy Trung Nguyên như hình với bóng Trung Nguyên pha một cốc cà phê nóng cho cô Sau khi uống xong Tâm trạng cô mới đỡ hơn một chút Cô đưa mắt nhìn Trung Nguyên Tiếp đó hỏi nhỏ Trong thế giới này liệu có ma thật không? Trung Nguyên không biết trả lời thế nào Cơ bản là có Nếu cậu không tin Có lẽ cũng không có Hôm qua mình còn không tin, nhưng vừa rồi... Cô rùng mình, cảm giác căn nhà lạnh bút như băng Tiếp đó kéo tay Trung Nguyên ra ngoài Mình... mình thấy có lẽ phải đi tìm Minh Lãng Cũng chỉ có mình anh ta hiểu chút pháp thuật Tâm trạng tôi duyên lúc này sốt ruột như thể có bệnh đi vái tứ phương Trung Nguyên ngay lập tức phản đối Tìm tay hòa thượng Minh Lãng đó sao? Cậu thấy hắn giống hòa thượng không? Ngày nào cũng theo đuổi con gái trong quán bar, uống rượu. Mình thấy hắn còn giống Lay Boy hơn cả mình nữa ấy chứ. Cậu nên tiết kiệm chút sức lực đi. Hay là để mình tìm anh ấy xem có thể làm được gì không? Tối qua mình còn nói mọi người thần hồn nát thần tính. Bây giờ mình lại thế này. Chẳng phải đã tự lấy gại ông đập lưng ông đó sao? Cô thở dài một tiếng, rồi đi đi lại lại Tuy cảm thấy rất mất mặt Nhưng so với chuyện mất thể diện Dường như việc gặp ma nghiêm trọng hơn Trong quán bar Minh lãng được cúng ngạp giống như bồ tát Trước mặt anh được xếp đầy Những đồ ăn, đồ uống ngon lành Anh đưa mắt hoài nghi Quan sát tô di và Trung Nguyên Đang xung xoe cười với mình hỏi Rốt cuộc hai người muốn thế nào Tôi không có tiền Nhưng cũng không thể vì mua cầu vật chất Mà hại tính mạng bản thân được Tôi ấy vừa thấy mình lãng như vậy. Biết ngay hòa thượng này đang nghi ngờ mình sắp sửa đánh anh ta. Hình vội vàng bộc bạch. Không phải vậy đâu, pháp sư mình lãng à tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Mình lãng cười hà hà đáp. Biết ngay các vị đối tốt với tôi bằng rất nhiều đồ ăn ngon này chắc chắn có chuyện gì hay ho. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Việc là như thế này. Sáng sớm hôm nay, Tô Di nhìn thấy một thứ không nên nhìn thấy Trung Nguyên giải thích thay cho Tô Di Vì ngữ khí của Trung Nguyên rất dịu dàng, Minh Lãng không tin hỏi lại Ý cô là cô nhìn thấy một người đàn ông ở trần sao? Vừa nói, Minh Lãng vừa ngỡ ngàng mở to mắt quay sang Tô Di Tô Di tức tối ra tay, giả bộ đánh Minh Lãng rồi nói Một hòa thượng hát sắc như anh thì có tác dụng gì chứ? Trung Nguyên đứng ở bên vội nói thêm Đừng lạc đề nữa Ý của tôi là sáng sớm hôm nay tôi duyên nhìn thấy ma Ái chà, bà chủ tô à Chẳng phải bà chủ luôn không tin có ma sao Không những thế còn kiên trì giải thích mọi thứ bằng khoa học đúng không Mình lãng nghĩ về chuyện cô luôn ngoan cố với quan điểm của mình Ở quán ba tối qua Tin rằng thế gian này không có ma Có lẽ tôi mắc ảo giác mà thôi Là do sức ép tinh thần của tôi quá lớn Tô Di ngượng ngệu thừa nhận Cô đành cố tìm cớ hợp lý Mình lãng bất cần nhìn cô thêm lần nữa Rồi lấy chiếc túi trong lòng ra Sau đó cẩn thận mở túi Móc ra một chiếc bùa hộ mệnh đưa cho cô Được rồi Đừng có ở đây mà chống chế nữa Cầm lấy cái này phòng thân đi Tô Di cẩn thận đỡ lấy chiếc bùa Nhưng cùng lúc đó, cũng không quên lít nhìn qua chiếc túi, hành động này suýt khiến cô tức chết, đầy áp trong chiếc túi đó là những chiếc bùa hộ mệnh giống hệt nhau. Tôi di giật lại chiếc túi, rồi hất hết số bùa hộ mệnh ra, tiếp đó nói với Minh Lãng, đây là thứ gì? Sao lại nhiều bùa hộ mệnh thế này? Minh Lãng đỡ lấy chiếc túi như thể sợ cô làm hỏng rồi nói. Dù gì tôi cũng là một hòa thượng, hành tẩu giang hồ, không có một hai túi bùa hộ mệnh làm sao kiếm được cơm ăn chứ? Tôi hoàn toàn hiểu và thứ này giúp người khác trừ tai giải nạn. chủ đừng chê ngược chê xuôi nữa. Đây đều là bùa hộ mệnh đã được khai quang ở chùa đấy. Bất kể cô nghĩ thế nào, lẽ nào tôi còn có thể cử tứ đại thiên thần tới bảo vệ cô sao? Tôi Di nhìn Minh Lãng muốn khóc mà không khóc được rồi nói, "Hòa thượng thối" Có phải ngài chẳng có chút bản lĩnh đuổi ma trừ yêu nào không? Chỉ kiếm ăn dựa vào túi bùa hộ mệnh này. Bà chủ tô à, chúng ta tuy được coi là quen thân, nhưng nếu cứ nói lung tung tôi sẽ kiện bà tội phỉ bán đấy. Tôi mới làm hòa thượng được mấy tháng thì trụ trì viên tịch, vậy thì tôi học bản lĩnh đuổi ma trừ yêu từ đâu hả? Tôi đâu phải người sinh ra đã làm hòa thượng mà biết những chuyện này. Từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng nói Mình muốn đi đuổi ma trừ yêu Chỉ có bồ câu nhỏ tới đưa thư Tôi vừa hay muốn xuống núi Thì tiện đường thông báo cho sư huynh Về cái chết của sư phụ Dường như bà rất ghét đám bồ hộ mệnh này Nếu bà không muốn Cũng chẳng cần tầm về đâu Nhưng đây là thứ của sư phụ tôi Để lại đó Mình lẽ nói với tôi Tôi di đầy chí khí Tôi di nghĩ một lát Rồi vẫn cất bùa hộ mạch vào người Dù gì có vẫn hân không Mình lẽ nói cũng đúng Anh ta chưa từng nói rằng Mình biết đuổi ma trừ yêu Như vậy sẽ bị lừa mất Tôi duy nghĩ thông suốt Rồi liền bắt đầu dọn dẹp quán ba Vừa dọn dẹp quầy ba vừa nói Tôi dùng thử xem sao Nếu như chiếc bùa này hữu dục Thì sẽ trả chút tiền Bằng không trả lại chủ cũ Cũng không có trả tiền đâu Bà chủ tô à, thứ này không lấy tiền đâu, bà không phải sợ đến thế Minh lẽn nói xong liền đi ra khỏi cửa Tôi Di nhìn thấy khách vào quán bar càng lúc càng đông Việc làm ăn bắt đầu bận rộn hơn Thì cũng chẳng quan tâm tới những thứ ma quỷ gì nữa Bởi có quỷ quá hơn nữa cũng chẳng kiếm được tiền ăn cơm Sức mạnh của tiền là vô biên Trung Nguyên nhìn tôi Di bận tối mắt tối mũi Anh quả thực không dám tin rằng Mới sáng hôm nay cô đã sợ tới mức hồn bay phách lạc Danh tiếng của quán bar càng ngày càng bay xa Những thanh niên sành điệu trong thành phố Đều đã coi quán bar là điểm ăn chơi mới lạ Tôi Di và Trung Nguyên kết thúc một ngày làm ăn mệt rã rời Sau khi quán đóng cửa Hai người thu dọn mặt bàn Trung Nguyên đề xuất tiễn thê một nhân viên phục vụ Tôi Di tuy không nở chi tiền Nhưng nghĩ tới việc hai người xoay sở thế nào cũng không hết việc Đành phải miễn cưỡng ngực đầu Tôi di từ chối đề nghị muốn ngủ chung một đêm của Trung Nguyên Bởi đây quả thật chẳng phải là đề nghị hay ho gì Cô nói với Trung Nguyên Này, bọn mình là bạn của nhau Lại không phải phần tử ngoan cố liều chết Cậu đừng nên lợi dụng hiện giờ mình sợ ma mà tranh thủ nhé Mang tiếng ngủ cùng với mình một đêm Chỉ sợ tới lúc đó, mình không bị ma dọa chết thì cũng thiệt thân với cậu. Trung Nguyên vỗ đầu cô nói Sao cậu dê thế? Mình ngủ trên sofa bên ngoài, còn cậu ngủ ở trong. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mình sợ một mình cậu gặp chuyện gì nguy hiểm thì gây. Tuy nhi vẫn kiên quyết lắc đầu. Cô hoàn toàn không sợ chung Nguyên sẽ làm gì. Nguyên nhân chính là cô không phải là loại người thích chịu thua. Cho dù thực sự có gặp ma thì cô cũng muốn biết tại sao lại như thế Chứ cô không vội tìm cách tránh né Hơn nữa, cô vẫn luôn vấn vương với ý nghĩ do mình quá mệt mỏi nên mới nảy sinh ảo giác Cô không muốn mình nhanh chóng bị đánh gục như vậy Trung Nguyên chẳng có cách nào, đành phải dặn đi dặn lại Tiếp đó tiễn tôi đi tới trước cửa sông mới về Theo Di bước vào căn phòng nhỏ, tùy mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cô lại cảm thấy bầu không khí vô cùng u ám, lạch lẽo. Cô rùng mình một cái rồi đi ra ban công đóng cửa sổ. Vừa đóng cô vừa tự nhủ. Lẽ nào mùa thu sắp tới rồi? Tại sao vô duyên vô cớ lại lạnh thế? Cô bật đèn, tiện tay cởi quần áo, vừa hay chạm vào chiếc bồ minh lãng tặng. Cô không tin lắm thứ đồ chơi này Nhưng có nó cũng cảm thấy yên lòng hơn một chút Cô muốn đi tắm Nhưng không muốn chiếc bùa làm bằng vải này bị ướt Vừa hay lúc đi ngang qua cửa sổ Nhìn thấy chậu hoa quỳnh xinh đẹp đang trúng chiếm khuê sắt Liền tiện tay mắc chiếc bùa lên trên Trong giây lát, bên tai cô gọng tới tiếng hét thất thanh Như thể ai đó bị đâm một đau vậy Cô chú ý lắng nghe thì lại không nghe thấy âm thanh đó nữa. Cô nghi ngờ mình quá mệt mỏi nên mới bị ảo giác, liền quay người đi vào nhà tắm. Lúc cô quay đi, chậu hoa quỳnh kia giống như bị lửa thiêu, cả lá lẫn hoa đều bắt đầu run rảy. Dường như bông hoa không chịu được sức ép lớn từ chiếc bùa hộ mệnh, liền nhanh chóng khô héo. Ở trong căn nhà u ám của bà Bảy, bà ta đang ngồi lầm rầm niệm thứ gì đó bên cạnh lư hương, bỗng tay ruồn bánh lên. Chỉ nghe vọng tới một tiếng rên khẽ. Lòng bà ta nhói đau, thầm kêu một tiếng chết rồi. Bà ta ngững đầu nhìn lên nhìn bức ảnh người con gái treo trên tường kia. Khuôn mặt cô ta như đang bị tách ra trên nét mặt của ta. Trên nét mặt của cô ta hiện rõ vẻ đau đớn tột độ Bà Bảy đứng phát dậy Rồi rắc một nấm gạo trên bàn Hai tay bà ta ấn trên nấm gạo Miệng lọc nhẩm gọi Thức nhi, thức nhi, còn sao vậy? Chỉ thấy một lát sau Bà Bảy hát toán lên một tiếng Rồi nhấc tay ra khỏi nấm gạo Trên tay bà bị những mảng đỏ lốm đốm Bà bẫy vội vàng dùng nước trong lọ tưới nấm gạo đó Tay bà ta lóng ngóng không biết phải làm gì Vừa tưới nước vừa nói Tại sao lại có thứ thuần dương chí cương thế này ở trên người con Không xong rồi, mau nghĩ cách đi con Nếu không nghĩ được cách gì, con sẽ bị hồn bay phách lạc đấy tôi di vui vẻ tắm táp Tiếng nước ào ào vọng ra Trong khi đó chậu hoa Quỳnh lại giống như bị thiêu đốt nói dừng khô héo Còn bông hoa dường như đang giải dụa muốn thoát khỏi một thứ gì đó Nó cứ rung lắc không ngừng nhưng không có cách nào thoát ra Chỉ thấy máu tươi dần dị ra từ những bông hoa trắng mút kia Giống như có ai đó đang giải dụa chờ chết vậy Tiếng cư la từ trong bông hoa vọng ra càng lúc càng thảm thiết Có điều nếu không chú ý lắng nghe sẽ không nghe thấy Bà Bảy nhảy nhạy mồ hôi Lúc này bà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào Bà chỉ còn biết dương mắt nhìn con ma hoa thất nhi mình nuôi dưỡng Dần bị bồ Phật thuần dương kia thiêu chết Đúng lúc này tôi di ra khỏi nhà tắm Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang Và dường như đang đi về phía nhà cô Thế nhưng tới trước cửa nhà cô lại dừng lại Tôi di hồi hộp không biết rốt cuộc là thứ gì ở ngoài cửa Cô muốn đi tới xem xét Nhưng lòng lại vô cùng lo sợ Tiếng bút chân dừng lại hồi lâu Một tràn tiếng gõ cửa khẽ vang lên Cô khàng giọng chạy tới bên cửa khẽ hỏi Ai đấy? Ai đang ở bên ngoài cửa thế? Là mình mà Nghe thấy giọng nói này khiến tim cô như trở lại vị trí ban đầu Cô mở cửa mắng người bên ngoài Đêm hôm khuya khoắc thế này cậu tới lại chẳng chào hỏi Không sợ mình chết khiếp sao? Mình không yên tâm về cậu, không những thế lại không ngủ được, cứ luôn nghe thấy có tiếng người gào thét từ nhà cậu liền chạy tới xem sao. Hóa ra Trung Nguyên sau khi về nhà cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi nằm trên giường rồi lại nghe thấy có tiếng la hét thất thanh ở bên tai. Tiếng la hét đó giống như cầu cú, lại vừa giống như tiếng kêu gào tuyệt vọng. Anh ngồi bật dậy, lắng nghe một hồi rỉ theo tiếng gọi đó thì tới trước cửa nhà tôi di. Anh do dự hồi lâu mới dám gõ cửa Liền bị Tô Di mắng cho một trật Tô Di tuy đã sợ tới gừng chết Nhưng thấy Trung Nguyên quan tâm tới mình Thì cũng không biết nói gì Thế là mời Trung Nguyên vào nhà uống nước Ánh mắt của Trung Nguyên ngay lập tức bị thu hút của chậu hoa quỳnh kia Chậu hoa quỳnh vốn đẹp là thế Chỉ rơi vào tay Tô Di mới một ngày Đã khô héo tới mức này Trung Nguyên nhìn chậu hoa Tô Di cũng quay đầu lại nhìn Cô giật mình thốt lên Trước khi mình tắm, chậu hoa này vẫn đẹp lắm mà Tại sao mới loán một cái đã giống như gần chết thế này? Tôi gì tò mò đi tới Cô thấy mắt mình hoa lên Dường như cô đang nhìn thấy máu tươi thấm đẫn trên các bông hoa Nhưng khi định thần Lại chẳng nhìn thấy gì nữa Trung Nguyên ngắm chậu hoa Đầu đớn không cất nên lời Chuyện như anh rất có thiệt cảm với chậu hoa này Nhìn thấy cây hoa sắp sửa chết khô, anh càng không đành lòng Anh nói Chắc chắn cậu đã quên đóng cửa sổ Để cây bị ánh mặt trời chiếu gắt Để mình tưới nước cho nó Nói rồi anh bê chậu hoa lên Vừa nhìn thấy chiếc vùa hộ mệnh vẫn treo trên lá cây liền tiện tay lấy xuống đưa cho Toji Vùa hộ mệnh này tốt nhất để bên người Đừng nói vứt tung tung thế này, nếu không sẽ mất đáy Trung Nguyên trách cô Xin lỗi, mình thật sự không phải là chuyên gia trồng hoa Mình nghĩ hay là cậu bê trồng hoa này về nhà đi Nhớ tưới tắm cho nó tử tế mày ra cứu sống được nó thì tốt Tôi Di nhận ra Trung Nguyên vô cùng yêu quý trồng hoa này Quân tử không lấy thứ người khác yêu thích Không những thế ảo giác có máu trên những mông hoa vừa rồi khiến cô khó chịu Thế là liền chủ động đề xuất tặng lại trồng hoa cho Trung Nguyên Quả nhiên trên khuôn mặt Trung Nguyên thắng hiện nụ cười Tuy cây hoa xem ra sắp chết rồi Nhưng nếu chăm sóc chu đáo chắc vẫn cứu được Bởi rốt cuộc cũng chỉ mới một ngày thôi Nên sẽ không chết thật đâu Trung Nguyên tràn ngập niềm tin đối với chậu hoa này Đêm hôm đó, Trung Nguyên ôm chậu hoa quỳnh về phòng của mình Anh tưới nước cho cây rồi đặt ở đầu giường Tiếp đó ngồi ngắm nghía hồi lâu mới chịu đi ngủ Trái tim anh như bị ràng buộc với chậu hoa này Nhưng anh không hề hay biết Nguy hiểm đang cận kề Chương 11 Bương bướm Những ngày tháng làm việc Ở tòa báo của dịch bình em Càng ngày càng khó khăn Bởi sự cạnh tranh Cũng càng lúc càng khốc liệt Các ký giả luôn sang tìm một số tin vắng, tin lá cải các sự kiện kỳ lạ thú vị. Những bài báo có tư tưởng, có chiều sâu từ lâu đã không còn tồn tại. Nhưng dịch bình an lại không chịu biết những chuyện lạc vặt vớ vẩn như thế. Nền sắc mặt của chủ nghiệp dần khó chịu mỗi lần gặp cô, giống như đang nhìn cái gai trong mắt vậy. Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra. Vẫn cho rằng mình có thể viết một bài chấn động lòng người Nếu có thể kết nối được những bí mật trong quán Ba Ma Và những vụ án giết người kia Thì tin đó sẽ là lôi cuốn sự chú ý của rất nhiều người Cô chìm đắm trong luồng suy tư của mình Tùy bản thân cô đã từng gặp những chuyện kỳ lạ Nhưng cô nhất quyết không để tâm đến những chuyện đó Trong mắt cô, chỉ có công việc Công việc và chỉ công việc mà thôi. Nhưng làm việc cũng phải nhìn nét mặt của ông chủ. Hôm nay dịch bình an rất không may mắn. Cô chọn làm thêm giờ nhưng lại chọn đúng vào ngày chủ nhiệm và cô thư ký riêng của ông ta cũng muốn làm thêm giờ. Lúc dịch bình an trở lại văn phòng chuẩn bị làm thêm giờ thì nhìn thấy chủ nhiệm đang đắm đuối nắm tay cô thư ký sờ mó lung tung. Nhìn thấy cô bước vào. Mắt ông ta tóe máu, còn cô thư ký đành thoại đứng lên chống chế. Bình an đấy à, tôi và sếp đang chơi trò, gọi hồn bút tiên, cô có muốn cùng chơi không? Dịch bình an nheo mắt, bút tiên cái gì chứ? Hóa ra hiện giờ phổ biến gọi tán tỉnh gái là chơi bút tiên sao? Cô lắc đầu, với lấy tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi. Cô không ngóc tới mức bằng lòng làm kỳ đà cả mũi. Đúng lúc cô định vào thang máy thì phát hiện một sự việc không ai có thể lường trước được. Cái thang máy cũ kỹ y ạch tới nơi, dịch bình an chờ đã hơi bực mình. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Mắt dịch bình an tối sầm, cô thấy cả đống đen xì trong thang máy đổ về phía cô. Cô lùi ngã về phía sau. Cả đống đen xì xì đó đổ ập lên người. Cô bỗng cảm thấy có gì bất ổn. Cô cảm thấy dưới tay mình có thứ gì mềm mềm. Cô chạm vào xem xem là thứ gì. Thì không kìm được bắt đầu nôn ẹ không ngừng Đây không phải là tóc đứt. Mà đám tóc này đều gắn vào da đầu. Cô liều mạng dơ chân đẹp. Thì đẹp phải vật cứng. Tịnh thần lại nhìn thì ra là đầu cô gái xinh đẹp đang chấp mắt nhìn cô. Dịch Bình An vẫn chưa hoàn toàn ngất xỉu. Cô nhận thấy đầu người kia chính là đầu của cô gái dùng tóc tự sát trong đoạn video trong máy viên tính lần trước. Nụ cười đó vô cùng kỳ dị, còn tóc trên đầu cô ta vẫn đang mọc ra, còn chạm vào cổ Bình An. Khi ngọn tóc đó chạm vào chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ trên cổ cô, Liền rụt lại như rắn bị lửa thiêu. Nó liền thục về phía sau. Tới lúc này, dịch bình an mới có thể hét to lên một tiếng rồi chạy bổ về phía văn phòng. sắc mặt hai người trong văn phòng trắng nhợt, khuôn mặt họ vô hồn như sắp chết nhìn dịch bình an trầm trọc Dịch bình an sợ tới mức tay chân tê dại. Bản thân cô cũng không biết mình từ đâu có được sự can đảm cầm cốc nước trên bàn hấp về phía hai người giống như bị trúng tà kia. Con một tiếng Trên trán của chủ nhiệm nổi cục u to, nước bắn tué lên cả người cô thư tí. Lúc này, cả hai bọn họ mới phản ứng lại, đang cấu tiếc nhìn dịch bình an. Chúng tôi đứng ở đây nhìn cô kêu gào ẩm ủy với chiếc thang máy chống rỗng, không biết phải làm sao. Hà cớ gì cô lại ném cốc về phía chúng tôi? Cô thư ký suýt khóc. dịp bình an quay người nhìn lại. Quả nhiên trong thang máy chẳng có gì. Không có tóc cũng chẳng có đầu người. Vừa rồi lẽ nào mình bị ảo giác? Cô đã chẳng còn chú ý tới sợ hãi nữa. Hai người bên cạnh kia hung dữ như thể sắp sửa ăn thịt cô. Chủ nhiệm tức tới mức tím mặt lại Bởi việc ông và cô thư ký hẹn hò Là bí mật không thể lọt ra ngoài Không những thế U trinh trán lại quá đau Ông ta chỉ nhắc lại đúng một câu Dịp bình an Cô, cô Ngày mai cô không cần đi làm nữa Dịp bình an thắc mắc Ngày kia thì sao Ngày kia cũng không cần tới nữa Ngày kia cũng không cần tới Sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa Chủ nhiệm gầm lên như con sư tử đực Chắc ông ta đã bực lắm rồi lúc này dịp bình an mới ý thức được Mình đã bị đổi việc và thất nghiệp Cô lặng lẽ thu dọn chút đồ đẹp Quay người rời đi Bóng cô lẽ loi Nếu như lúc này còn gặp chuyện gì quá dị Có lẽ cô cũng chẳng hét lên Và cũng chẳng còn sợ hãi nữa Cô chỉ muốn bắt được con ma nữ kia, đánh một trận xã giận. Nó đã khiến cô bị mất việc một cách khó hiểu thế này. Dịch bình an trải qua một đêm mất ngủ. Khi thức dậy, phát hiện mình chẳng còn chỗ nào để đi. Cũng không thể điên cuồng làm việc được nữa. Không có nơi nào để đi khiến lòng cô hoang mang. Trong thành phố này, dường như ngoài Tô Di, Trung Nguyên và Hòa Thượng Thối kia ra, Thì chẳng còn ai có thể nói chuyện nữa rồi Cô quyết định tới quán bar tìm mấy người bạn này cho khuây khỏe Vừa tới cửa quán bar Thì nhìn thấy Tô Di và Trung Nguyên đang dán thông báo tuổi người phục vụ ngoài cửa lớn Tô Di dưới sự uy riếp của Trung Nguyên cuối cùng đã quyết định tuổi người Tờ thông báo còn chưa dán vẳng Tô Di và Trung Nguyên đã nghe thấy có người đang gọi từ phía sau Tôi đến xin việc Tô Di quay người lại, nhìn thấy dịch bình an vút quần mắt thăm đen như gấu trúc. Đùa gì vậy nhà báo dịch? Cô mà thèm nhâm nghe công việc này sao? Tô Di không tin, dịch bình an kiên định nói. Tôi đã thất nghiệp rồi, vứt vưỡng khắp nơi thật vô vị. Thôi được, tôi không cần tiền công đâu, hãy để tôi làm vài ngày. Còn người tôi không ưa nhàn rỗi, hãy nhàn rỗi là rã rời gân cốt, chờ tôi tìm được công việc mới thì tính sau. Thật ra trong lòng dịch bình an vẫn có một bí mật, chính là mọi sự suy sẻ của cô bắt đầu từ quán barma. Tuy cô đã không còn làm nhà báo nữa, nhưng cô đã theo đuổi đề tài quán barma này khá lâu rồi. Cô thật sự muốn làm rõ chân tước sự việc, cho nên chở làm nhân viên phục vụ trong quán bar. Là phương pháp tốt nhất Để làm rõ mọi chuyện kỳ quái này Nhưng dường như cô chưa từng nghe qua câu nói Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo Thật ra Lòng hiếu kỳ không chỉ có thể giết chết con mèo Trung Nguyên lại nhảy cạnh bên Không phải vậy chứ Gần đây quán bar của chúng tôi Toàn là nhân viên phục vụ không cần tiền Đã có một hòa thượng Bây giờ lại thêm một nhà báo Bà chủ tôi, bà đúng là điển hình đại gian đã ác của địa chủ phong kiến Tất cả đều không cần tiền Bình an giật nãy mình Tuy cô đã đoán trước Minh Lãng cũng làm nhân viên phục vụ ở đây Nhưng khi xác định chính xác, vẫn cảm thấy khắc khởi trong lòng Cô bằng lòng chấp nhận là vì công việc Nhưng không muốn thừa nhận một nửa nguyên nhân là vì hòa thượng thối này Nếu như Minh Lãng biết được điều này Chắc sẽ đắc trí lắm. tôi Di vừa nghe thấy Dịch Bình An nói không cần tiền, Thì vui tới mức miệng không khép lại được nữa. Cô ngay lập tức giật tờ thông báo tuyển người xuống bứt vào thùng rác. Cô vui vẻ vỗ vai bịch Dịch Bình An. Không sao, công việc cô cứ tìm, Ở đây bao ăn uống, sẽ không làm khó cô đau. Trung Nguyên đứng cặp nhìn dáng vẻ đại địa chủ của Tô Di, bất giác cảm thấy bất bình cho dịch bình an và bản thân. Một lát sau, Minh Lãng cũng tới quán bar. Anh ngỡ ngàng nhìn dịch bình an nông bận túi bụi trong quán, nói Sao thế này, nhà báo dịch? Cô hăng say với nghề thế mà cũng thất nghiệp sao? Dịch bình an xị mặt không thèm đánh xẻ tới Minh Lãng. Cô miệt mài lau bàn, cứ như có thể lau ra một miếng vàng vậy. Minh Lãng nhận thấy tâm trạng dịch bình an không tốt, liền hỏi Trung Nguyên mới biết, dịch bình an thật sự đã thất nghiệp. Minh Lãng bỗng ngay người nhìn Trung Nguyên hồi lâu không nói năng gì. Anh khẽ cười, da tay vỗ vào vai dịch bình an an ủi. Thất nghiệp cũng hay, nếu không thất nghiệp thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ. Bình an dịch mình, cô không biết phải trả lời sao nữa, chỉ cúi đầu nói. Yêu với đương gì chứ, làm gì có tình yêu nào đâu, đi mà yêu ma chắc. Tuy nói vậy nhưng cô lại nhìn xuống chân Minh Lãng, anh đi dép, những ngón chân thon dài quả thật rất đẹp. Minh Lãng bất ngờ nhìn thấy chiếc cổ thon của dịp bình an lộ ra khi cúi đầu, tóc cô chảy ngược về phía sau. Lộ ra đôi tai đỏ rừng Do câu nói đang nảy của anh Đôi tai được tô điểm Bởi một đôi hoa tai ngọc trai Nên càng nhận thấy rõ ràng hơn Minh lãng không biết tại sao Nhưng anh không thể tiếp tục Chêu cô được nữa Một cảm giác quen thuộc Mà xa vời dân trèo Trong giây lát Anh chỉ muốn dơ tay chạm vào Chiếc bông tai nhỏ nhắn tinh tế kia Nhưng đó chỉ là một phút Xuất thần thoáng qua Anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường Tình yêu Tình yêu của anh đã chết rồi Muốn nó quay trở lại Quả thật không dễ chút nào Trung Nguyên sờ vào mặt rồi nói Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Mẻ nào anh là gay sao? Tôi xấu hổ quá Này Cho dù tôi là hòa thượng Thì thẩm mỹ của tôi cũng không biến thái tới mức đó Nếu tôi có làn gay, cũng không yêu anh đâu. Có điều tôi thấy kỳ lạ là chỉ mấy ngày không gặp, mà sao sắc mặt của anh lại kém như thế? Có phải anh thường xuyên thức trắng đêm không vậy? Trong lòng Minh Lãng quả thực cảm thấy ngỡ ngàng, bởi ấn đường của Trung Nguyên đen một cách lạ kỳ. Không những thế, dáng vẻ của anh ta xem ra rất rẹo rã, mệt mỏi. Anh thật sự không biết rốt cuộc Trung Nguyên làm gì vào buổi tối. Lẽ nào Trung Nguyên đã gặp thứ gì không sạch sẽ sao? Trung Nguyên liền gạt tay nói với Minh Lãng. Cái gì cơ? Tôi còn không biết tôi ngủ say thế nào nữa ấy chứ. Sắc mặt tôi kém chỗ nào? Người tôi còn khỏe như vâm thế này. Thực ra vào buổi tối Trung Nguyên ngủ không được ngon. Anh vừa ngủ được một lúc, liền ngửi thấy mùi hoa quỳnh thoang thoảng, dường như mùi thơm đó, cứ cuốn lấy con tim anh khi anh ngủ. Nhưng việc thế này, làm sao có thể nói cho người ngoài biết được? Người ta sẽ nói anh bị dở hơi, bởi đã nảy sinh tình cảm với ngôn mục, đối với một chậu hoa như với người yêu. Tôi gì vì có thêm một trợ thủ đắc lực. Cứ đến tối, cô nàng lại tạo dáng bà chủ ngồi ở quầy bar. Cũng chẳng cần phải chạy ngược chạy xui rớt rượu, thu tiền như trước kia. Cô lại càng có nhiều thời gian để nghỉ ngợi vẫn vơ, nghĩ ngược nghĩ xui, lại nghĩ tới người đàn ông tên Kiều Chí Hiên đã lâu chưa gặp. Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi? Lần trước anh ta gọi điện cho mình có ý gì nhỉ? Lẽ nào bắt một người con gái phải chủ động gọi điện cho anh ta sao? Tâm trí Tô Di hiện giờ toàn là những chuyện vớ vẩn thế này. Cô không biết tại sao mình bị quyến rũ bởi một người đàn ông mới gặp qua vài lần. Người đàn ông đó dường như luôn xuất hiện lúc cô gặp nhiều chuyện không vui nhất. Lại còn mang tới sự ấm áp cho cô nữa. Thế nhưng, lúc này việc làm ăn của cô đã tốt rồi. Càng ngày cô càng sống tốt hơn. Lẽ nào người đàn ông như vậy biến mất giống như thiên thần sao? Trời ạ! Lẽ nào Kiều Chỉ Hiên chính là thiên thần mà Thượng Đế cử tới để cứu Tô Di trong khổ nạn? Do vậy không thuộc về một Tô Di giàu có Cuộc cúi đầu cầm ly rượu, rồi lẫm bẩm một mình ở đó như Trần Thắng, Ngô Quảng Chú thích, Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần Người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc Ngô Quảng là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân cuối thời nhà Tầng, là người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng, chăm ngồi cho cuộc chiến chống lại sự cai trị của nhà Tầng, cuối cùng làm cho nhà Tầng sụp đổ. Hết chú thích. Một ngày nào đó, tôi giàu sang, sẽ không bao giờ quên người. Một giọng nói bỗng vang lên. Em lại muốn quên gì thế? Giọt nói đó rất quen thuộc, lại vô cùng quyến rũ. Tội dì ngưỡng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Kiều Chí Hiên đang ngồi ở một góc tối. Anh ta nâng ly về phía cô, không những thế còn hỏi cô câu hỏi trên. Tội dì cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cô chẳng nói được gì, nhưng cô không hề nhận thấy Trung Nguyên đang xị mặt đứng ở đằng sau mình. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Kiều chí Hiên của Trung Nguyên Chính là người đàn ông này giống như một cái bóng Cảm giác anh ta mang lại cho người khác thật chẳng dễ chịu chút nào Cũng có thể là do sự quan tâm quá mức tới Tô Di khiến Trung Nguyên có sự phản cảm như trên Nhưng anh thật sự không mong muốn Tô Di và người đàn ông này gắn bó thân thiết với nhau Trật giác bắt bảo anh rằng, mời đàn ông đối diện Tô Duy di rất nguy hiểm. Nhưng Tô Duy lại không nghĩ như vậy. Cô đang đắm chìm. Cô đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại Kiều Chí Hiên. Kiều Chí Hiên lần đầu ra hiện mời Tô Duy. Anh ta lại muốn mời Tô Duy ra ngoài nữa chứ. Tô Duy ngay lập tức đứng dậy. Cô còn chẳng thèm để ý tới việc làm ăn của quán. Cũng chẳng đến sỉ tới lời kêu gào của Trung Nguyên phía sau Cậu đi rồi ai thu tiền Mình sẽ tham ô Nhưng tôi Di dường như không chút bận tâm về lời đe dọa này Cô vẫn một lòng một dạ đi theo Kiều Chí Hiên ra ngoài Dịch bình an nhìn thay đôi nam nữ biến mất ở cửa quán Cô cũng bất bình thay cho Trung Nguyên Người đàn ông kia trông cũng chẳng ra làm sao Sao vậy? Trong bộ dạng anh thế này, lẽ nào đang ghen ư? Trung Nguyên bực bội đứng ở quầy bar, nhấp một ngụm hết sạch ly rượu rồi nói Làm sao tôi phải ghen với đội đàn ông tám vía kia chứ? Tôi chỉ sợ cô ấy dại dột, bị người ta bắt cóc, hại tôi lại phải đăng thông báo tìm người Dịch bình an vỗ vào vai Trung Nguyên an ủi như thể đã biết tổng mọi chuyện Không biết chừng tôi Duy lần này vớ được một đại gia, có lẽ hai người sắp sửa mổ một loạt các quán ba ma ấy chứ. Đại gia cái con khỉ, chắc chỉ là thằng lái máy kéo thôi. Anh càng nói càng ghen, hay là đi theo họ đi? Đi theo? Từ lúc tôi Duy rời khỏi quán ba với người đàn ông kia, chung nguyên bắt đầu thách thỏm không yên. Anh cứ nhắc đi nhắc lại với mình rằng, Đi theo thật ra chỉ là một kiểu bảo vệ Nếu như người đàn ông kia là người xấu Không biết chừng Tô Di sẽ gặp nguy hiểm dịch bình an thấy anh thấp thỏm lo âu như vậy Liền chỉ về con đường nhỏ trước cửa quán bar Nói Hai người đó đi về hướng kia Phía trên là Nghĩa Trang Nếu anh còn không chịu đi Tô Di bị giết hại sẽ không có ai biết đâu Việc làm ăn ở đây có tôi lo liệu được rồi Một mình cô, liệu có xoay sở nổi không? Trung Nguyên cảm động nhìn dịch bình an. Dịch bình an chỉ vào đám người đã ẩm ý. Mình lãng đội khăn một đầu đang cười nói râm ràng với một đám con gái sành điệu ở đó. Chồng mình ta chẳng giống hòa thượng chút nào. Nếu quả thật không xoay sở nổi, tôi sẽ tìm tên hòa thượng thối kia giúp. Hiện giờ cũng chẳng có việc gì, anh cứ đi đi. Trung Nguyên nghe thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài Trong lúc này anh mới nhận ra mình quan tâm tới giúp tới Tô Di biết bao Cho dù Tô Di không thèm đếm xị tới anh cũng chẳng sao Chỉ cần biết cô được an toàn là tốt rồi Còn Tô Di lúc này đang ngồi trên thảm cỏ mềm mại cùng ngắm sao với Kiều Chí Hiên Sao trên bầu trời rất sáng Không hiểu là do tâm trạng quá tốt Hay đến cả bầu trời cũng làm đẹp nữa Nhưng mọi thứ xem ra rất lãng mạn Tôi di che miệng cười vì thời thắt lãng mạn này Nhưng Kiều Chí Hiên vừa mở miệng Đã phá tan giấc mật đẹp của cô Em biết không, thảm cỏ này Thật ra là Nghĩa Trang đấy Tôi di trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ Làm gì có ai chạy tới Nghĩa Trang cho trò lãng mạn nhưng nhìn nét mặt Kiều Chí Hiên Rất bình thản không hề có ác ý Cô liền an tâm trả lại Mặc dù đây là nghĩa trang Nhưng môi trường tốt như thế này Cũng chẳng có vấn đề gì Tôi di tật an ủi bản thân Cô lại nghe thấy Kiều Chí Hiên nói tiếp Đây là nơi anh muốn tới nhất đấy Mỗi lần cô đơn Anh đều tới chỗ này Thật ra khi đã ở nơi thế này Thì mọi thứ trong lòng đều mờ nhạt cả Nào là danh lợi này Vui vẻ này Bi thương này Đều chẳng đáng kể nữa so với kết cục vĩnh hằng của con người Mọi tình cảm chẳng qua chỉ là mây khói lứt qua mà thôi Lẽ nào anh không sợ khi tới nghỉ trang? Tôi dì thắc mắc Có gì đáng sợ đâu Nếu như trong lòng em không có ma Vậy thì có đi tới đâu cũng chẳng có ma Còn nếu trong lòng em có ma Thì cho dù có ở trong sân chùa vẫn có ma thôi Tôi di nhìn anh Lòng cô thoát nhẹ nhõm hẳn Cô vốn định kể cho anh nghe những chuyện kỳ quái đã gặp mấy ngày qua Nhưng thấy anh nói vậy Trái lại cảm thấy mình đúng là độc độc một tí đã hoảng hồn Kiều Chí Hiên cười rồi háo hức nói với cô Anh có thứ này muốn cho em xem Cái gì vậy? Tôi di mở to mắt Nhưng đáp lại câu hỏi của cô là khuôn mặt tươi cười của Kiều Chí Hiên. Kiều Chí Hiên đang chăm một điếu thuốc, đốm lửa của bậc lửa chiếu vào khuôn mặt. Anh khiến cô không thể nhận biết được anh đang đắc ý hay thất vọng nữa. Có thấy gì đâu? Kiều Chí Hiên chỉ về một hướng. tôi Di nhìn vào phía đó, vẫn chỉ thấy đen xì xì. Chẳng nhìn rõ được gì, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua rừng cây ở đằng xa. Chẳng thấy gì cả Đưa em về đi Chỗ này hơi lạnh tôi Di thật sự chẳng còn hứng thú gì nữa Em sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi Kỳ chí Hiên lấy ra một chiếc bình đựng gì đó Ở hộp đực đồ đằng sau xe Anh tiến lên phía trước hai bước Rồi ngồi thụp xuống đất Trong không khí sọc lên mùi rượu nồng nặng Anh ấy đang làm gì vậy? Tôi Di càng ngày càng cảm thấy kỳ quặc, không hiểu anh muốn làm gì nữa. Đầu óc tôi Di bỗng dưng rất tỉnh táo. Nói cho cùng, Kiều Chí Hiên đối với cô vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi. Tôi Di chạm tay vào Di Đọc, lén nhấn phím 110, ngón tay đặt sẵn trên phím OK. Đột nhiên cô chật nhớ ra cô căn bản không biết đây là chỗ nào, có báo cảnh sát cũng vô dụng. Cô nhìn qua cửa sổ xe, phát hiện chìa khóa vẫn ở đó thì thở vào nhẹ nhõm. Cô đang định mở cửa xe ngảy xuống, thì Kiều Chí Hiên mỏng quay đầu lại. Xong rồi. Kiều Chí Hiên cười tươi lộ ra hàm răng trắng. Cái gì? Cái gì xong rồi? Tùi dì chậm rãi di chuyển vào phía cửa xe. Ngón tay cô từ nãy tới giờ vẫn đặt trên phím OK. Kiều Chí Hiên bật bật lửa, rồi khẽ sắp đặt một hồi. Một ngọn lửa màu vàng bùng lên. Anh vừa dơ tay, ngọn lửa biến thành một đường vòng cung rơi xuống. Một vòng lửa khác lại nhanh chóng lan ra. Á! Tô Di khẽ kêu lên. Các vòng lửa trên mặt đất gieo vào nhau. Ban đầu Tô Di không ý thức được mình nhìn thấy gì. Đó là bức tranh lửa và thành một con bướm màu lam lớn. Kiều Chí Hiên chắc chắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới khiến cho những đường vân trên cánh bướm sóng lớn loại sóng đỏ đến vậy. Từ vị đứng ở chỗ tối, cô có cảm giác chói mắt vì ngọn lửa màu xanh lam kia. Nói tay cô không biết từ lúc nào đã rời khỏi kiếm OK trên di động. Di động của cô không biết đã về chỗ nào phía sau lân, một nơi không ai biết. Bướm là đẹp nhất Kiều Chí Hiên tiến tới bên cạnh Tô Di Bởi sự dễ dụ và can đảm của nó Nên mới có vẻ đẹp bất ngờ này Tô Di không nói gì Tại sao anh ấy biết mình thích bướm nhỉ Lẽ nào đây hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Anh rất thích bướm Có điều anh không sưu tập tiêu bản bướm Bởi vì anh không thể chỉ vì niềm yêu thích của mình mà đang tâm giết hại một sinh mạng nhỏ nhoi Em thích bướm không? Thích bướm không? Anh ấy hỏi câu này thật đơn giản Thích Tôi gì khẽ đáp Thế thì tốt Vậy... Trong giây lát, Kiều Chí Hiên quên mất mình định nói gì Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp Vậy chúng mình về đi Chiếc rover màu đen chậm chậm rời khỏi nghĩa trang. Con bướm nửa trên mặt đất đã cháy gần hết, chỉ còn trở lại một chút màu lam. Kiều Chí Hiên quan tâm tiễn Tô Di về đến tận cửa nhà mới đi. Tô Di kéo rèm cửa định tắm một chút. Sau khi cởi quần áo xong, cô thay đổi ý định. Đứng chân chân không mảnh vải chai thân trước tấm gương lớn. Thân hình tôi trẻ trong gương rất đẹp. Tô Di nhìn kỹ bản thân trong gương Tiếp đó cô chậm rãi xoay người Quay đầu nhìn hình xăm trên eo Đó là hình xăm con bướm nhỏ màu lam Không ai biết về hình xăm này Đến cả Trung Nguyên cũng không biết Lúc tôi Di còn nhỏ Cô từng nuôi một con sâu Lúc đó tôi Di chỉ 7 tuổi Nhưng gia đình của cô đang ở bên bờ khuyên gia bại sản Trong gia đình cô không có tiếng cười Điều duy nhất tồn tại là những cuộc cãi vã không ngừng Cùng với những ánh mắt đau khổ pha lẫn lạnh lùng Lúc nào cũng chỉ vì một chữ tiền mà cô chưa ý thức được Chính trong khoảng thời gian đó Cô bé con nhanh chóng trưởng thành từ một cô công chúa nhỏ không biết đến u sầu Trở thành một thiếu nữ biết chăm lo cho người khác Biết lấy lòng người khác Mỗi lần cô trở về, đều giúp gia đình làm việc nhà, từ quét nhà, rửa bát, ngắt rau tới chăm sóc người bố ốm yếu. Cô học được cách hành động theo ánh mắt của bố mẹ, biết cách khéo léo dập tắt ngọn lửa chiến tranh chuẩn bị bùng lên. Khi mọi người còn cho rằng trẻ con không biết gì, chúng đã dùng đôi tuệ nhãn của mình lén quan sát rồi. Lúc tôi di ngắt rau, cô tìm thấy một con sâu trong rau cải thảo. Cô đã sợ tới mức khóc hòa lên, tiếp đó ném ngay con sâu đó ra thật xa. Cô vốn định giảm bẹp nó, nhưng đột nhiên nghĩ con sâu kia cũng giống cô, đều không được bố mẹ quan tâm. Trong tâm hồn bé nhỏ của cô dâng lên một tình cảm trước đây chưa từng có. Sau này cô mới hiểu, thứ tình cảm đó chính là sự đồng cảm. tôi Di rửa sạch một chiếc bình nhỏ rồi để con sâu vào trong. Cô còn để mấy miếng rau cải thảo vào đó Cô giấu chiếc bình đó dưới giường Mỗi khi đi ngủ mới lôi ra rồi khẽ tâm sự với nó Khi nghe thấy tiếng ngai rau rấu của con sâu Cô có cảm giác như nhận được sự an ủi của một người bạn vậy Lúc đó, Trung Nguyên và Tô Di đang hụt hạt với nhau Chỉ có con sâu đó là thính giả của Tô Di Tô Di nhìn con sâu dần béo trắng lên Mỗi ngày nhìn thấy nó, tâm trạng cô lại tốt lên. Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên Tô Di làm là chạy tới bên giường ngủ sờ soạn dưới gầm giường xem xem nó có còn ở đó không. Tiếp đó, chạy vội ra chợ nhập vài lá rau cải thảo về rửa sạch, rồi đặt vào trong bình. Tô Di còn nhớ một lần, về nhà thấy con sâu đang nhả tơ, nó treo mình lên một cọng rau rồi bất động luôn. Tô Di lo tới phát khóc, cho rằng con sâu bị bệnh. Ai khuyên nhủ cũng không được, cô khóc mãi tới khi ngủ thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt chiếc bình đó. Mẹ cô nhìn thấy liền định vứt chiếc bình đi, tôi Di kiên quyết không cho mẹ làm vậy. Ngày ngày hôm, sau, ngay ngày hôm đó cô sốt cao được đưa vào bệnh viện tiêm mấy mũi, nhìn thấy cô như vậy, cả nhà đàn bất lực. Tôi di sau khi tiêm ở bệnh viện về, vẫn hàng ngày ngắm nhìn người bạn nhỏ của mình, chiếc bọc nhỏ bao lấy bạn cô ấy ngày càng sẫu màu. Cô nhận thấy bên trong dường như đang cực quậy, nhưng không rõ lắm. Cô muốn biết bạn của cô có khỏe không, bên trong vừa tối vừa nhỏ, liệu bạn cô có sợ không? Trong đầu cô lúc nào cũng vấn vương với những vấn đề trên. Cô thậm chí còn không nhận được chỉ muốn cứu bạn mình ra khỏi chiếc kiến đó. Đúng lúc Tô Di cầm con nhao nhỏ trong gọt bút chì định làm vậy Thì chiếc vỏ cứng nứt ra Ban đầu chỉ nứt ra một khen nhỏ Một thứ ước nhèm chậm rãi bò ra Dường như mọi bức chân của nó đều phải huy động hết sức lực toàn thân Tô Di thậm chí còn không dám thở mặt Rồng bàn tay cô rịn mồ hôi Nhưng vẫn nắm chắc con dao nhỏ trong tay Thứ bò ra từ bên trong kén Trên cọng rau dừng phơi khô thân thể Thứ buông ở hai bên thân nó dần mở to ra Tôi di hé hóc mồm Cô ngạc nhiên nhìn người bạn béo trắng của mình dần biến thành một con bướm trắng Con bướm run rẫy một hồi Tiếp đó đập cánh mấy cái Sau khi nó xác định mình có thể bay lên liền bay ra khỏi miệng mình Nó bay quanh tôi di hai vòng Rồi bay ra ngoài cửa sổ Cô Di 7 tuổi đã phải chịu một chấn động lớn Bạn của cô Người bạn chỉ có hai chấm đen trên đầu kia Đã biến thành một con bướm Người bạn đó vốn chỉ có thể Di chuyển chậm chạp từng tí một Chỉ biết ăn lá rau rau rấu Thế mà hiện giờ Đã có thể bay lượt nhẹ nhàng rồi Vết thương của gia đình dần được Thời gian bù đắp Tuy vẫn còn một vết sẹo Nhưng mọi người đã cố gắng duy trì cẩn thận Không ai biết rằng điều này đã thay đổi Tô Di rất nhiều. Tô Di dần trưởng thành, cô dần ý thức được nguyên nhân chiến tranh gia đình. Cô hiểu tiền có thể mang tới sự tự do cho một người, cũng có thể khiến người đó sống cuộc sống người đó mong muốn. Lúc Tô Di 10 tuổi đã vạch kế hoạch cho bản thân phải có rất nhiều tiền, thì mới có thể tự do bay khỏi ngôi nhà này, giống như người bạn nhỏ của cô, dùng đôi cánh nhẹ nhàng bay dưới ánh mặt trời rực rỡ. Tô Di không bay ra khỏi nhà. Lúc cô học đại học, bố mẹ của Tô Di tới nhà anh trai cô dưỡng lão. Lúc máy bay của họ cất cánh, Tô Di liền tới một tiệm xăm đã tìm hiểu từ lâu. Lúc trở về, trên eo cô đã có hình xăm con bướm màu len này. Đó là mong ước nhỏ nhoi của Tô Di, đồng thời cũng là bí mật của bản thân cô. Thích bướm không? Kiều Chí Hiên Em không chỉ thích bướm, em còn muốn biến thành bướm." Tô Di trả lời với Kiều Chí Hiên trong tưởng tượng. Kiều Chí Hiên quả thật là một người đàn ông thú vị. Anh thậm chí còn vẽ ra một con bướm lửa để lấy lòng cô. Liệu điều này là sự trùng hợp, là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Trong đầu Tô Di tái hiện mọi, lại mọi cảnh tượng diễn ra ngày hôm nay. Vẽ quyến rũ của Kiều Chí Hiên quả thật vượt quá sự mong đợi của cô. Không ngờ dưới lớp vỏ kỳ bí thường ngày, anh lại sâu sắc đến vậy. So với anh, Trung Nguyên giống như một củ khoai tây nhạt nhẽo vô vị. Không những thế, lại còn là củ khoai tây không có tiền nữa chứ. Tôi dì ngắm nhìn hình xanh con bướm gian rộng đôi cánh định bay kia, cô dần bị kéo về hiệp thật. Ngắt tới Trung Nguyên, thậm chí đến cả một cú điện thoại cô cũng chưa gọi lại cho họ. Không hiểu lúc này họ, họ thế nào rồi. Trung Nguyên đang cảm thấy thất vọng chán nản, bắt đầu hối hận đã chóc nghe theo những lời vớ vẩn của dịch bình an, bám theo Tô Di. Nếu như không bám theo, có lẽ anh đã không nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong ánh lửa, Tô Di ngỡ ngàng, cô nhìn Kiều Chí Hiên nói, Là anh tự đào ư? Vừa mới bớt, vừa mới bớt chút thời gian làm thôi. May mà có mang thang rượu bên mình. Nếu không thì không đốt được. Tôi Di cảm động tới mức không nói nên lời. Hai người im lặng nhìn con bướm dần được thấp lên. Nét mặt họ hiện rõ vẻ si tình và gắn kết. Tôi Di hoàn toàn không biết rằng ở đằng xa kia có một đôi mắt đau khổ đang dõi theo họ. Đó chính là Trung Nguyên này Lúc anh tới, đã nhìn thấy con bướm lửa cháy lên Anh nhận thấy khuôn mặt tuy cười đẹp đẽ của Tô Di đang nhìn người đàn ông đối diện đầy yêu thương Tim chung Nguyên nhói đau Anh có cảm giác như bị ai đó đâm một nhát dao từ phía sau Người con gái sớm tối cùng với mình bấy lâu nay Tại sao lại gây cho mình cảm xúc lớn như vậy? Tô Di và mình đã làm bạn thân bao nhiêu năm nay Nhưng tại sao hôm nay mình lại đau lòng đến thế? Dường như trước đây Tô Di chưa từng tuy cười với anh như thế, hoặc giả bản thân anh luôn mong chờ cô cười với anh như vậy. Trung Nguyên không dám hỏi bản thân, cũng không muốn hỏi. Anh thừa nhận có thể vẽ ra một con bướm lửa trên nền đất thế này là việc anh không thể làm được. Có thể bản thân anh không thuộc tiếc người lãng mạn, cho nên mới không có được tình yêu mình muốn có. Trung Nguyên là về sau tôi di sẽ không còn về cùng đường với anh nữa Cô đã có sứ giả bảo vệ của mình sẽ không bao giờ gần anh cửa Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trọng hoa quỳnh kia đã phục hồi sinh khí, giống như đang chào đón ăn về nhà. Trong con mắt người thất tình, bông hoa rất giỏi hiểu ý người kia giống như một người con gái dịu dàng. Trung Nguyên lấy một miếng gạt bỏng ra lau cánh hoa. Vừa lau, anh vừa tâm sự với hoa, những nỗi lòng chất chứa thầm kiến trong trái tim. Anh giúp bầu tâm sự cho loài thực vật này nghe Anh nghĩ tới người con gái tự sát vì tình kia của bà Bảy Có lẽ khi xưa cũng từng nói với Hoa những tâm sự thầm kín của cô Dường như Hoa có thể hiểu được tâm sự của anh Anh giải bày, giải bày, rồi bỗng khoảng hốt Trong lúc khoảng hốt, một bàn tay con gái khẽ vút ve lông mày anh Đầu ngón tay đó lạnh lẽo ghê gớm Nhưng lại rất dịu dàng Dịu dàng tới mức xuyên thấu trái tim anh Anh ngây người Liệu mình có đang nằm mơ? Không được động đại Không được tỉnh Ngón tay này Có phải rất giống môi của tôi gì? Tại sao mình lại đau lòng thế này? Tại sao lúc em ở bên anh Anh chưa từng biết trân trọng? Tại sao anh chỉ quen với những ngày tháng có em Anh không hề biết rằng Người anh yêu là em Tình hình của Trung Nguyên Dịch bình an là người biết rõ hơn ai hết Cô phát huy khả năng bà tám trời phú của mình Bắt đầu lôi kéo minh lãng nói về sóng gió mối tình trên Nhìn kìa Chỉ mới một đêm mà Trung Nguyên đã thay đổi thế này rồi Đúng là hỏi thế gian tình là gì Mà khiến đôi lứa phải thề nguyền sống chết Huyên lãng vừa đang ngắm người đẹp trong tivi vừa nói Thí chủ à, sắc tức là không mà không tức là sắc Bần Tăng khuyên thí chủ đừng quá cố chấp về chuyện yêu đương nữa Dịch Bình An tắt luôn tivi rồi nói Hòa thượng, rốt cuộc hiện giờ là ai đang cố chấp về chuyện sắc đây Bần Tăng chẳng qua là muốn xem xem những người yêu nhau kia đang chuẩn bị làm những chuyện gì mà thôi Có gì cần bằng tăng giúp không vậy? Ồ, anh cũng thật sự muốn độ chúng sinh nhỉ? Có điều trước khi độ người thì hãy kiểm tra nước miếng của mình đi. Đã chảy dài như thác nước rồi kìa. Anh thử nhìn xem người anh em của mình đã bị thất tình đánh cho tơi tả tới mức ngay dạ thế kìa. Bình an chỉ về phía trung nguyên đang đờ đẩn. Minh lãng đưa mắt nhìn theo. Đột nhiên thất sắc chạy về phía Trung Nguyên Tiếp đó Kéo anh ta đang ngồi trong bóng tối ra Quát hỏi Tối qua anh nhìn thấy ai rồi Gặp ai rồi Tại sao lại ra thế này hả Hòa thượng thối Anh làm gì thế Anh nắm mặt Nắm chặt khiến tôi đau đấy Trung Nguyên đã định lại thần Sau phút ngây ngô Đúng vậy Mấy hôm trước tôi đã thấy anh không bình thường Nhưng hiện giờ anh làm sao vậy? Tại sao ma khí đầy mình thế này? Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ bị bệnh đấy Tiếp đó sẽ tự sát thôi Lần này, Minh Lãng nghiêm túc vô cùng Trên khuôn mặt anh hiện rõ vẻ căng thẳng trước đây chưa từng xuất hiện Quát tháo lung tung gì đấy Mà khí gì chứ? Nhân khí cái gì chứ? Tôi có chuyện gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi Trung Nguyên đập vào tay Minh Lãng Không được, anh phải nói rõ cho tôi Minh Lãng kiên quyết nói Tôi không thể dương mắt đứng nhìn anh chết được Ai muốn chết chứ, đừng có bốc lên như vậy Anh bị bệnh thì có Nhìn thấy hai người sắp sửa cãi nhau Dịch bình an cẩn thận hỏi một câu Anh xác định các anh không phải gây đấy chứ Bây giờ căng thẳng thế này làm gì? Suốt cuộc cũng đã có chuyện gì đâu Mình lãng vẫn hơi tức giận giải thích Tôi nói cho anh hay Anh chắc chắn đã gặp ma rồi Anh không tin thì chờ chết Đi Chẳng phải anh chẳng biết cái gì sao Trung Nguyên tức tối đốt lại Tôi không có bản tĩnh lớn Nhưng tôi có chút đạo hành Anh cho rằng tôi uống công là hòa thượng nhiều ngày như vậy sao Mình lãng tỏ ra hơi bất cần Đừng nói nhiều nữa, anh nói Trung Nguyên gặp ma rồi, vậy phải làm sao đây? Trung Nguyên và Dịch Bình An chăm chú nhìn minh lãng. Trong mắt họ tràn trề hy vọng. Trong họ lúc này, chẳng khác gì những đứa trẻ chờ đợi được cấp sách đi học. Ánh mắt chân thành, lòng lành, chờ đợi đáp án có tính khả thi nhất. Việc, việc này, việc này thì như thế này. Chúng ta nên ngồi xuống uống cốc Coca-Cola đi đã Tiếp đó ăn một cái hamburger Rồi nói chuyện tiếp được không? Minh Lãng đột nhiên tỏ vẻ vô tội Nửa hai tay ra Ý của anh là anh cũng không biết phải làm sao ư Trung Nguyên nghiến răng nhấn mạnh từng từ một Quen anh lâu như vậy rồi Nhưng đây là câu nói có nội dung nhất đấy Điều này tỏ rõ độ sâu sắc của anh Cố gắng phát huy hết khả năng tư tưởng trí tuệ của mình ra đi Mình lãng gực gực đầu Trung Nguyên tức nổ đông đó mắt bỏ đi Mình lãng nhìn thấy vậy Liền vội vàng chạy ra ngoài quán Vừa chạy vừa nói Đừng như vậy Chúng ta còn phải bàn bạc tiếp Tôi không biết giải Thì vẫn có người giải được mà Tôi còn có sư huynh khác Ngoài sư huynh làm cảnh sát kia Còn cả một đống sư huynh nữa kìa Người có bản lĩnh hơn tôi nhiều vô kể Trung Nguyên lắc đầu lùi về sau một bước rồi nói Vớ vẩn, tôi chẳng tin mấy việc thế này Tôi đâu có gặp ma quỷ gì đâu Chẳng thèm để ý tới anh nữa Lúc này, tôi di từ bên ngoài bước vào Liền súng lại hỏi Có chuyện gì vậy? Mình lãng vừa thấy tôi di cùng thức kinh hỏi lại Hai người bị sao vậy? Dịch bình an lường minh lãng một cái, đúng là đồ chậm hiểu. Hai người họ đang có tình chiến, tại sao lại như gà mờ không nhận ra vậy? Sắc mặt của cả hai người đều kém như vậy, đã gọi cái gì về đấy? Sao hai người lại đen đuổi như vậy? Gọi các vị là nhóm hai người xui xẻo chẳng khoa trương chút nào. Tô Di vốn tâm trạng rất tốt, Kiều Chí Hiên vừa gọi điện thoại cho cô nhưng vừa nghe thấy câu nói trên liền chở mặt ngay. Hòa thược, được ăn, được uống miễn phí, lại bày đặt rửng mở hả? Bản cô nương hôm nay tâm trạng rất tốt, đừng làm cục hứng của tôi. Gặp cái gì không gặp cái gì đấy, anh cho rằng ngày nào tôi cũng gặp gãi ảo giác sao? Nhưng, nhưng quả thật hai người rất không ổn. Mọi người đều mặc kệ đại sư trừ ma minh lãng không có uy tín kia ai bận việc người nấy, hoàn toàn không có ai đếm xỉ tới anh. Anh nghĩ một hồi, cuối cùng vỗ tay nói, xem ra không xuất chiêu cuối cùng không được rồi. Có điều biểu lộ trên nét mặt của anh rất khó coi, khó coi đến cực độ. Xem ra anh chẳng muốn xuất chiêu này trước nào. Không chỉ không muốn xuất, mà chỉ cần nghĩ tới cách dùng của chiêu này. Anh chỉ ước sao mình có thể ngay lập tức nhảy lầu, không muốn xuất hiện trên thế giới này nữa. Anh chạm vào ngực mình rồi nói, Xin lỗi, chỉ có thể hy sinh mày thôi. Đêm đã khuya rồi, Tô Di và Kiều Chí Hiên vừa nói chuyện điện thoại xong, hai người vừa ngọt ngào chút nhau ngủ ngon, thì cô đi tắm. Tuy lần trước cũng khiến cô khá sợ hãi, Nhanh thời gian lâu dần, mọi chuyện cũng sẽ dừng quên. Mà huống hồ rất có khả năng đó chỉ là ảo giác. Dù gì đã lâu như vậy chẳng có chuyện gì rồi. Cô nhìn ngược nhìn xuôi trong nhà vệ sinh. Quan sát hồi lâu cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường. Liền nhanh như chớp vào vào trong bắt đầu tắm tác. Cô còn bật tất cả các đèn trong nhà tivi mở rất to Loài cũng bật lớn Để có can đảm Cô còn điều chỉnh di động Ở chế độ gọi tự động cho Trung Nguyên Giọng cô gào to trong di động Trung Nguyên, cậu đang làm gì thế? Trung Nguyên nghe thấy tiếng gào thét lẫn Với tiếng nước rất kỳ lạ trong di động cũng lớn tiếng đốt lại Cậu đang làm gì? Hát tình ke ở trên núi à Sao mà ầm ý thế Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc Thì Tô Di đã tắm xong rồi Cô nhanh chóng mặc quần áo Cầm điện thoại lên nói với Trung Nguyên Nói gì mà nói Mai sẽ trừ tiền lương cậu Lợi dụng cậu đã xong Mình phải đi sấy tóc đây Tiếp đó cúp máy Sau khi đặt điện thoại xuống Cô đột nhiên thần người nghĩ Tại sao lúc mình sợ nhất Người nghĩ tới đầu tiên không phải là Kiều Chí Hiên mà là Trung Nguyên Cô tự an ủi bản thân Đó chẳng qua là do mình không muốn cho Kiều Chí Hiên thấy bộ dạng xấu, xấu xí đó thôi mà Nhưng cách an ủi này tỏ ra vô cùng yếu ớt Trong lòng tôi di bắt đầu dâng lên một màn xương mơ hồ Dường như giữa cô và Trung Nguyên có một cảm xúc rất khó nói ra Đang dần hiện rõ Những vấn đề không nghĩ thông suốt được, tôi Di thường tìm cách lãng tránh. Đây dường như là căn bệnh chung của rất nhiều phụ nữ. Cô cầm chiếc máy sấy tóc màu xám, đặt trên bàn trang điểm lên. Tiếp đó, lấy chiếc khăn quấn tóc ướt trên đầu ra. Những lọt tóc ướt lung tung dính sát vào da đầu. Trông cô vô cùng gợi cảm. Người con gái khi trang điểm cho bản thân rất cẩn thận và trung tâm. Cô xoả tóc xuống. Tiếp đó dùng khăn lông thấm ướt Nếu lau mạch sẽ làm hỏng chất tóc Tiếp đó điều chỉnh máy sấy tóc ở nước thổi gió thấp nhất Cuối cùng đặt cách xa da đầu Bắt đầu sấy từ trên đỉnh đầu xuống Chỉ cần sấy hơi khô là được rồi Nếu không tóc sẽ rất dễ cháy vàng Cô đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho sắc đẹp của mình Nhưng vẻ đẹp này không hẳn ai cũng biết thưởng thức May mà còn có Kiều Chí Hiên. Anh đúng là người đàn ông không dễ gặp được, có vô thưởng thức, được học hành tới nơi tới chốn Và điều quan trọng nhất là luôn tỏ ra trân trọng cô. Từ trước tới giờ, anh chưa từng đọc tay đọc chân với cô nếu chưa được sự đồng ý của cô. Nhưng trong lòng cô vẫn hơi thất vọng một chút. Lẽ nào mình lại muốn anh ta hôn mình một cái thật đường đột? Tại sao mình lại có cách nghĩ như vậy? Nếu như là tên ngốc Trung Nguyên, hắn sẽ không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nhất định sẽ hôn mình. Trong lúc xuất thần, bỗng máy sấy tóc chạy ồ ồ tự dưng ngừng lại. Cô đẩy máy móc bấm, nhưng không có phản ứng như gì. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Loại máy sấy tóc vớ vẩn, thế mà lại hoài... Thế mà là loại hàng chất lượng cao miễn kiểm tra cơ đấy Mình mới dùng có mấy ngày đã hỏng rồi Cô dơ chiếc máy xoáy lên đập đập vỗ vỗ một hồi Nhưng vẫn không có hiệu quả gì Lẽ nào dây cầu trì bên trong bị cháy đất rồi Cô đoán mò dựa vào sự hiểu biết ít ỏi của mình Cô vùi đầu vần vò cái máy sấy tóc đã hỏng kia Ngày mai cô sẽ tới trung tâm thương mại đổi lại cái khác Bây giờ mặc kệ phần nửa đầu vẫn chưa sấy khô sao Tôi di bật đèn bàn, ghé sát vào ánh đèn xem xét cẩn thận Lúc này nếu cô quay đầu lại Thì có thể nhìn thấy bóng mình được đèn bàn chiếu in lên thàn gỗ thật Bóng người đó đã co quắp lại giống như chịu sự sợ hãi nào đó Còn bên cạnh bóng cô là một bóng đen khác. Bóng đen này mờ mờ ảo ảo là bóng của một cô gái. Tay trái đang cầm một thứ gì đó như da đầu đứng cạnh cô. Bàn tay còn lại có những ngón tay nhọt đang ấn vào cái máy sấy tóc kia. Bóng tay của bóng đen đó rất dài đặt trên miệng máy sấy tóc kia khẽ rung rung, giống như đang chờ con mồi mất câu. Còn Tô Di vỗ mấy lần máy sấy vẫn không có động tĩnh gì. Cô chán nản ngoẹo đầu sang một bên, tìm bản hướng dẫn, tìm bản hướng dẫn sử dụng. Có mấy lọn tóc của cô bung trên máy sấy tóc. Dường như máy sấy tóc động đậy một cái, những lọn tóc đó quấn vào máy sấy tóc. Có một chút gió thổi luồn qua miệng máy sấy. Tóc của Tô Di gặp nóng liền quăn lại, một lọt rồi hai lọn. Dần dần, máy sấy tóc giống như một con quái vật có sức sống, cứ dần nuốt các lọc tóc đang nhánh kia. Cô Di không hề nhận ra điều đó, tờ giấy hướng dẫn sử dụng trích tiệt kia biến đau mất như thể bốc hơi vậy. Cô không hề cảm nhận được có gì bất thường trên đầu mình, cũng không phát hiện được phía sau mình, bóng của cô đã thành một giải đen xì, không thể phân biệt nổi, đó là hình dáng của người nữa. Trong hình dáng đó giống như một sát người sau vụ tai nạn lùng nhùng thành một đống vậy. Sau khi miệng ống máy sấy tóc nuốt hết rất nhiều tóc xong, số tóc đó đều bị quấn ở trong dây điện trở. Chỉ cần có điện trở lại, những dây điện trở kia sẽ bắt đầu khiến tôi di cảm thấy nóng, đau, lửa sẽ bốc lên, bắt đầu từ tóc cô, tiếp đó lên xuống phần thân. Cuối cùng chỉ còn lại một quả cầu lửa dừng tắt đi trong tiếng rên rỉ. Mọi thứ sẽ diễn ra hoàn toàn bất ngờ và ngoài ý muốn. Trong thành phố sẽ chỉ xuất hiện thêm một vụ án tử vong ngoài ý muốn. Sẽ không còn ai nhớ tới một cô gái đã từng yêu cuộc sống, từng cố gắng kiếm tiền, khát vọng yêu đương và được yêu như thế này. Mọi thứ sẽ chỉ chờ bóng đen cầm da đầu người kia đi mở công tắc của máy sấy tóc. Bàn tay đó dần dịch chuyển xuống dưới. Cái bóng đó kỳ quái vô cùng. Tôi di dường như còn nghe thấy có tiếng cười của người con gái bên tai. Cô dừng lại một chút, lại chẳng phát hiện thấy tiếng động gì nữa. Cô lại tiếp tục cúi đầu dọn dẹp ngăn kéo của mình. Cô đã bỏ ý định tiền tờ hướng dẫn sử dụng kia. Cô nảy sinh hứng thú với đồ trang điểm trong ngăn kéo và bắt đầu trang điểm. Một buổi đêm tràn ngập mùi hương tanh ngọt. Mùi hương thế này giống như là mùi tổng hợp của dầu gội đầu, mùi thơm của phụ nữ, phấn nền, son, nước hoa. Các mùi vị đa dạng như vậy dần bốc lên trong căn phòng. Có mùi hoa nở trên xác chết gọi là hoa thâm thù oán. Đây là loại hoa trong truyền thuyết, và hoa này có rất nhiều hình dáng đẹp, có thể nở ra rất nhiều hình dạng đẹp đẽ Có điều mỗi lần nở ra sẽ có mùi giống như mùi phong hủy chích chóc. Nghe nói thần chết thích nhất mùi đó và nó sẽ dần dẫn thần chết tới. Lúc này, mùi trong căn nhà này rất giống với mùi của loài hoa đó. Tôi gì cũng ngửi thấy. cô vừa định ngẫn đầu lên thì nghe thấy một tiếng nổ chết chúa bên tai. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mau mở cửa ra! Giọng nói đó dừng lại một chút rồi tiếp tục. Đừng hòng hại người! Chỉ thấy một vần sáng màu vàng từ bên ngoài cửa lấp lánh luồn vào rồi chiếu vào đầu tôi di. Cái máy xấy tóc liền vỡ ra, một lực lớn kéo giật ra ngoài, mái tóc đã bị nát vụt. Tôi di đau tới mức nước mắt chào ra. Cô ôm đầu, bất chấp mọi thứ chạy vụt ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa xong liền hét toán lên. Hòa thượng thối, anh dùng yêu thuật gì khiến bắp trên đầu tôi sắp đứt ra rồi, anh bị điên à. Nếu bị thần kinh thì đi khám bác sĩ đi, đến chỗ tôi làm gì hả? Tôi cầu xin anh đấy, hiện giờ tôi rất mệt mỏi, phải tôi nhìn thấy anh là xui xẻo rồi. Nếu như tôi đánh thắng anh, tôi chắc đã liều mạng với anh rồi. Người đứng bên ngoài đúng là minh lãng, anh nhìn tôi di bằng ánh mắt vô cùng kỳ quặc rồi nói. Ngươi kêu gà cái con khỉ gì, nếu không phải là ta tới kịp thì hiện giờ cái mạng nhỏ nhoi của ngươi đã không còn nữa rồi. Ăn mặc thứ quần áo kỳ quái như vậy trên người, ngươi định câu đàn ông chắc. Mình lãng dây tay mất vào dây váy ngủ mỏng manh của tôi dì nói, Còn muốn ta tới cứu ngươi nữa, ta thấy ngươi có tới 80% là yêu tinh. Tôi dì bị minh lãng nói cho một chàng, sợ tới mức trợ ngược mắt lên. Cô không biết phải nói sao mới phải nữa Hồi lâu sau mới sức Mới tức giật, gần dọc Hòa thượng chích tiệt Đồ lừa đảo chọc đầu Hôm nay có phải anh gặp ma không vậy Anh đang nói gì thế Ngày nào tôi chẳng thấy anh sờ đùi Mấy con mặc đồ trong suốt kia Thế mà lúc này là giả vờ thanh keo Chưa từng thấy váy hai giây sao Hôm nay anh bắt đầu giả vờ Làm hòa thượng thật à Bình lãng quay người cười rồi nói tiếp Hòa thượng Ai là hòa thượng Ta là đạo cô Loại hòa thượng chọc đầu xấu chết đi được Đầu trọc lóc như thế làm gì không biết Tiết kiệm nàng giàu sao Dầu đen đạo cô Tôi dì lùi sâu về phía sau Nét mặt cô xem ra còn khoảng sợ hơn so với lần trước nhìn thấy người con gái tóc dài đó hàng triệu lần Minh lãng, hoài thượng đẹp trai có cá tính nhưng cũng khiến người ta ghét kia, hiện giờ đã biến thành một yêu tinh, một con yêu tinh đáng sợ. Lẽ nào Minh lãng từ lâu đã mất chứng, thần kinh phân liệt, tận sâu thẳm trong trái tim anh ta còn ẩn giấu một tính cách khác. Thật quá đáng sợ, người có tên Minh lãng này xem ra chẳng có chút kìm nén giới tính nào cả, tuy anh ta là hoài thượng. Nhưng lẽ nào đối tượng ảo tưởng giới tính của anh ta lại là một đạo cô? Không những thế, lại là một đạo cô ngây thơ tới mức ngây ngô, thậm chí còn chả biết váy hai giây là gì nữa. Trời ơi, mình lẹn đã bắt đầu học phụ nữ đi ngoáy mông vào trong nhà rồi. tôi Di che mắt lại, cô dựa vào tường cố gắng để mình không ngất đi. Bàn tay kia nắm chặt nắm đắm nhắc chặt vào mồm để tránh không hát toán lên. Chuyện này xem ra thật chẳng đáng tin chút nào. Sau khi tôi Di địch thần lại, liền vớ điện thoại gọi cho Trung Nguyên và Trương Vĩ Quân. Dù gì, hai người này cũng có chút quan hệ với Minh Lãng, có thể bắt Minh Lãng tống vào bệnh viện tâm thần. Lúc Trung Nguyên và Trương Vĩ Quân tới, Mình Lãng vẫn đang ở đó nấp mình dưới thân Phật đạo cô, tỏ vẻ phẫn nộ cùng cực với chiếc quần chiếc màu hồng phấn của Tô Duy. Trời đất! Người lại có những thứ thế này kia! Còn viền hoa nữa chứ! Người quả thật quá dâm đảng! Đến cả gái lầu xanh còn biết xấu hổ hơn người vạn phần! Lại còn thứ này nữa! Mình Lãng dơ chiếc áo ngực viền rang gợi cảm lên rồi giả bộ ngất xỉu nói. Lẽ nào không phải là để câu đàn ông hả? Tại sao ngươi không lấy vải bụt chặt lại? Tôi Di đứng ở bên cạnh, nhìn Minh Lãng xé đống đồ lót của mình bằng tay, lòng đau tới mất rỉ máu. Đó đều là đồ hàng hiệu, bây giờ hỏng hết rồi. mình Lãng đâu phải là tên dở hơi, mà là ma quỷ. Nếu bản thân cô không biết đánh không lại kẻ hủy diệt đồ lót này, Cô sẽ dũng mảnh bảo vệ đống đồ lót trên bằng một trận chiến sống còn oanh liệt với tên minh lãng này. Ban đầu Trung Nguyên rất ngỡ ngàng, sau đó thì chấn động, cuối cùng thì phá lên cười ha hả. Bị tô gì đánh thậm tệ trên sofa, phải hồi lâu anh mới địch thần trở lại. Ha ha, anh ta biến thành đàn bà rồi, anh ta thực sự đã biến thành đàn bà rồi. Trùng Nguyên vừa ôm nửa mặt bị đánh xưng hút, vừa cười vừa cố bình tĩnh. Sau đó lại lén nói với Tô Di, Cậu đã chẳng có bạn trai, thì cần mấy thứ đồ lót cởi cảm thế làm gì chứ, thật quá lãng phí. Tô Di tức tới mức đổ người trên ghế sofa, bịt mắt lại nói, Mau gọi 120 đi, gọi xe cấp cứu tới cưa hai người này tới bệnh viện tâm thần hộ tôi. Trương Vĩ Quân cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có một sư đệ vớ vẫn như vậy Lại có thể xảy ra những hiện tượng thế này nữa Nhưng trong lòng anh vẫn hơi hồ nghi Dường như Minh Lãng không phải đang gặp ma Mà đã có lần sư phụ anh từng quá dị thế này rồi Anh lên tiếng hỏi Xin hỏi đại sư tên là gì à Đại sư với cả đại sư cái gì Ta chính là một đạo cô Người chắc là đồ đệ của lão hòa thượng Phạm Trần đó Xin hỏi đạo trưởng chiếm cứ thân thể minh lãng nhằm mục đích gì? Trương Vĩ Quân đã khẳng định đây là hiện tượng nhập hồn Điều kỳ lạ là con ma này dường như không có chút ác ý nào Không những thế, dường như còn rất quen với anh nữa Người nghĩ ta muốn lắm sao? Chẳng qua là do thằng nhỏ đầu trọc xấu chai chết đi được này đánh thức ta dạy để cứu đứa con gái giống như yêu tinh kia. Nếu sớm biết là cứu hạn người này, chỉ bằng để cho nó bị ma giết đi. mình Lãng giật đùng đùng khép miệng lại. Tô Di đang ngồi trên sofa liền ngẽ phát lên nói. Đồ thần kinh, ai cần nhà ngươi cứu chứ? Ai rước nhà ngươi tới vậy? người mắc bệnh rồi, nhưng đừng mắc bệnh thần kinh như vậy được không? Chư Vĩ Quân an ủi Tô Di xui xẻo không gì hơn nữa kia, rồi quay ra nói với Minh Lãng đang nũng nị kia. Xin hỏi Đạo trưởng có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Ồ, tâm nguyện chưa hoàn thành ư? Minh Lãng đang giả lành Đạo Cô nhảy phát lên nói. Ta có tâm nguyện gì chứ? Ta có thể có tâm nguyện gì? Ta là một Đạo Cô. Điều đó có nghĩa không thể lấy một Hoàng thượng đúng không? Điều này chẳng hợp như tắt chút nào, ta không cần Ba người há hốc mồm có cảm giác cầm của họ rơi xuống dưới đất Rồi lại nảy trở lại chỗ cũ Tiếp đó, đều ra bộ đã hiểu Thì ra tâm nguyện của đạo cô này là lấy một vị hòa thượng Trời đất, thế thì thật loạn quá Trường vị quân nắm hai tay bất lực Ma nhập vào người nếu là ma có ác ý Vậy thì mọi người chỉ chờ để giúp người bị ma nhập kia lấy lại thể xác của mình là được Còn nếu gặp phải ma không ác ý Lại làm ra vẻ bướng bỉnh kia Thì chỉ có cách hoàn thành tâm nguyện của nó Thì nó mới rời khỏi người bị nó chiếm giữ thể xác Mình lãng hiện giờ đang ra vẻ đạo cô án phụ Đa sầu đa cảm Tiếp đó bắt đầu nói Nếu như ta không gặp ông ấy Ông ấy cũng không gặp ta Nếu như chúng ta không gặp nhau Vậy thì chúng ta sẽ không có câu chuyện như thế này Câu chuyện này là Đột nhiên, từ trong người minh lãng vọng ra một giọng nam Bà ơi, bà đã ra ngoài đủ thời gian rồi đấy Mau trả lại thể xác cho cháu đi Một giọng nữ rít lên Mới ra ngoài được một lát, đã muốn đuổi ta về rò Lần sau ngươi đừng mong cầu ta giúp nữa nha Ngươi cho rằng ta muốn mượn xác của ngươi lắm hả? Ngươi có biết rằng người xấu lắm không? Lại còn chọc đầu nữa chứ người có biết loại người ta ghét nhất là hòa thượng không? Ta hẽ cứ nhìn thấy hòa thượng là thấy buồn nôn Vậy bà con chiếm thể xác cháu làm gì thế? Xem ra đây chính là minh lãng rồi Tội gì đứng cạnh bên lắc đầu không tin Điên rồi điên rồi Điên hết cả rồi Ma nhập Nhất định mình bị ma nhập rồi Khó khăn lắm mới ra được Một chuyến Đương nhiên phải ngắm nghé thêm chút nữa Đúng vậy, đã tới giờ rồi Ta cũng không ở đây lâu được nữa Khó chịu thật Là ma cũng chẳng dễ chút nào Chỉ là ma nhập một lần Đã tổn thương nguyên khí nhiều như vậy Ta phải đi bảo dưỡng một lát đây Giận nữ đó lười nhát nói Này, bà nói đi Rốt cuộc bà đã khử được con ma nữ đó chưa mình lãng sốt ruột hỏi Giọng nữ bất cần đó lại vang lên Chưa, để nó chạy thoát mất rồi Bà làm việc kiểu gì thế? Sao lại để nó chạy thoát vậy? Cháu thật là ngu Không dừng gọi bà ra làm gì không biết Lẽ nào bà chỉ muốn dùng thể xét của cháu để tán dai à? Lúc này, Minh Lãng dơ tay lên rồi đập mạnh vào mặt Tiếp đó gào lên ta để cho ngươi nói lung tung này Tạ sẽ đập nát cái miệng thối này Ta là một đạo cô trong sáng có lý tưởng Có đạo đức và vô cùng kiên trì Đà tán dài khi nào Ngươi là gì của ta hả Mặt minh lãng coi cả lại vì đau Tiếp đó nói to Đừng đánh nữa bà cô ơi Bà chỉ có thể nhập vào xác cháu mà thôi Đánh hỏng rồi bà muốn ra ngoài chơi không được đâu Thật sự đã tới giờ rồi Đúng rồi Ta nhìn thấy con ma nữ kia dường như chuồn tới một cô gái bên cạnh các ngươi đã hại người rồi. Các ngươi mau đi xem thế nào đi. Tiếp đó, Minh Lãng lùi về sau, rồi ngã xuống giống hệt diễn viên chuyên nghiệp. Lúc sau, lúc lâu sau mới bò dậy được, lúc này mặt mũi anh sưng vù cả lên, vừa đứng lên liền nói. Bà mo kia, bà đúng là ngây ngô quá. Việc quan trọng như vậy kéo dài mãi tốt này Mới chịu nói ra Mau lên chúng ta mau đi tìm dịp bình an đi Tất cả mọi người vẫn ngồi im Tất cả nhìn minh lãng bằng cái nhìn Đối với người mất bệnh tâm thần Minh lãng biết Hiện giờ mình cũng không được mọi người tính nhiệm Nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để người khác tính nhiệm thôi Mọi người thấy không Lẽ nào tôi dở hơi tới mức tự đánh mình Thành thế này Đây chính là cách mà lão hòa thượng phạm cho nó cho tôi trước khi chết Nói rằng nếu tôi gặp phải vấn đề không giải quyết được Thì có thể gọi người tình cũ của ông ấy tới giúp Tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng Đặc biệt là Trương Vĩ Quân Cho dù là ai nghe thấy sư phụ làm hòa thượng của mình có người tình cũ Đều thấy khó chịu Không những thế còn khó chịu tới mức muốn đánh người Mình đảng thấy vậy liền nói Chúng ta có thể vừa đi vừa nói không? Chuyện này rất dài, nhưng hiện giờ tôi thật sự muốn đi cứu người. Tuy rằng bà mo đạo cô kia rất chịu. Nhưng đạo thuật của bà ta rất cao cường. Tôi thử qua vài lần đều rất linh nghiệp. Bà ta nói ma nữ muốn đi hại người con gái bên cạnh chúng ta. Vậy thì dịch bình an đang gặp nguy rồi. Mong mọi người hãy tin tôi. Tất cả mọi người vẫn không định nhúc nhích. Minh Lãng vội vàng nói thêm một câu Tôi sẽ trả tiền taxi Mọi người thấy thế nào Nét mặt anh vừa rất cẩn thận Lại vừa đau đớn Nhưng cũng pha lẫn vẻ bất lực Tất cả mọi người ngay lập tức Chạy cuốn cuồng xuống Ai cũng quan tâm dịch bình an mà Xem ra đúng là một lũ mê tiền Trên taxi Mọi người nhìn chầm chầm vào Minh Lãng đã bị đánh tới mức Mặt mũi xưng hút hiếp như mặt lợn Đặc biệt là tôi di Nếu câu chuyện của Minh Lãng không thể giải thích rõ ràng, vậy thì cho dù, cho dù Minh Lãng có bán thân, cũng không có cách nào hoàn trả lại món nợ đám đồ lót hàng hiệu bị phá hỏng kia. Minh Lãng cảm thấy áp lực rất lớn, sốt Phật đúng là chơi khăm người ta. Cho dù đã làm hòa thuận rồi, nhưng vẫn chưa chắc có thể thoát khỏi nghiệp luân hồi. Minh Lãng thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể về mối tình kỳ lạ thiên cổ của Hoàng thượng Phạm Trần và bà Mo Đạo cô kia.